Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó khóe môi hơi nhấc lên nói Sả nước nóng vào bồn cho cậu rồi đấy Tắm một cái rồi chúng ta đi làm thôi Nói xong Quách tiền thiền còn nhào mắt nhắc nhở Có điều đừng để nước tràn ngập ra sàn đấy Vương Trần xấu hổ ngồi trên giường Đỏ mặt mỉm cười Miệng vẫn không quên thốt ra câu cảm ơn Sau khi Quách tiền thiền quay người đi Cô ta cốc một cái thật mạnh vào chán Nhớ lại giấc mơ vừa nãy Có phải là thật không nhỉ Đúng là nghĩ thế nào, mơ thế đó. Không khí đã có nhiều hơn mùi vị của mùa hè. Đường Minh Hồng có thể dự đoán được những ngày nóng bức, khó chịu sắp đến. Anh nhớ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của Vương Chuẩn. Sau vài ngày nữa là đến sinh nhật của Quách Thiền Thiền? Anh nhớ được sinh nhật của Vương Chuẩn là vì ngày này năm ngoái, thời tiết nóng đến khủng khiếp. Sự khải nhớ anh nói với Vương Chuẩn rằng cậu ta xin nghỉ học. Sau đó bất chấp hậu quả, Tiêu sạch số tiền mình có để mua một cái thùng đựng đầy những que kem mát lạnh. Sự khải còn cho thêm đá vào thùng, bọc số kem đó rất cẩn thận. Đã sau yên xe đạp của đường Minh Hồng, rồi đẩy thùng kem đến dưới tòa nhà có căn phòng cậu ta thuê. Trên đường đi, đường Minh Hồng còn giúp cậu ta đẩy thùng kem và nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo bạn. Sự khải quên mang chìa khóa, họ cùng nhau khiêng thùng kem vào, rồi phải đứng bên ngoài ngõ cửa thật lâu. Lúc vương chuẩn ra mở cửa, quần áo sọc sạch, phía sau còn có một người con trai trông rất quen, đang hấp tấp trốn vào một góc, sợ hãi nhìn chằm chằm vào sư khải đang đứng ngoài cửa. Đây là thứ anh ấy tặng em làm quà sinh nhật. Vương chuẩn không chút liêm sỉ, giờ cao chiếc chìa khóa trong tay ra trước mặt sư khải. Cùng với đó là một hình núm vú bảng pha lê. Sư khải đứng bất động, sự im lặng bao trùm ngoài dự đoán của đường Minh Hồng. Cậu ta đứng đó, mồ hôi không ngừng chảy xuống thành dòng bốn kiếp đường minh hồng ngửa cổ gào lên rồi lôi gã đàn ông phía sau vương chuẩn ra tay đánh chân đạp túi bụi vương chuẩn định kéo người đó đứng dậy vì anh ta đã bị đường minh hồng đánh đến nằm nỗi bẹp dí dưới đất màu mũi chảy thành dòng chẳng còn sức lực đường minh hồng dừng tay lại chuyện của tôi và sử khải không đến lượt anh xía vào cô cút ra đường minh hồng cảm tức nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của vương chuẩn Muốn đánh thì anh cứ đánh tôi chết trước đi Cô ta bất chấp tất cả Đồ ập người xuống che chở cho người đàn ông đó Khốn nạn Sử Khải Cậu là thằng khốn Đường Minh Hồng gầm lên Anh quay lại quát to vào mặt Sử Khải Cậu có còn là thằng đàn ông không hả Còn muốn quản người phụ nữ của cậu không đấy Nhưng Sử Khải lúc này chỉ chậm rãi Nhặt những que kem đang chảy Bị đường Minh Hồng hất đổ văng vãi khắp hành lang Sử Khải Anh có muốn tôi chết cho anh xem không Vương Chuẩn biết không thể nào lay động được đường Minh Hồng nên quay sang Sử Khải nước mắt giản ruộng. Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy. Đường Minh Hồng, cậu tha cho ngô Vũ Tinh đi. Anh đã nhận ra gã đàn ông này là người trọ ở dưới tầng 3. Ngày nào cũng giáp mặt nhau, cũng từng chào hỏi vài lần. Khốn kiếp. Chính vì Sử Khải xin sở cho gã nên đường Minh Hồng càng ra tay nặng hơn. Tôi xin cậu đấy thấy anh không chịu dừng tay, Sư Khải vẫn ôm lấy kem, quỳ xuống trước mặt đường Minh Hồng, Vương Chuẩn và Ngô Vũ Tinh. Khốn kiếp! Đường Minh Hồng nhổ nước miếng trước khi đứng dậy, giờ tay định vùng nắng đấm vào mặt Ngô Vũ Tinh. Vương Chuẩn vội vàng nhắc nhở Ngô Vũ Tinh còn đang nằm bò dưới đất kêu lên, Anh còn không chạy đi à? Gã đó lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng bỏ dậy, một tay che mặt, một tay bóp chặt mũi đang chảy máu và bỏ chạy. Chuyện cũ vẫn hiện lên như mới trong trí nhớ của anh, vì thế chuyện xảy ra hôm nay chẳng có gì bất ngờ. Đường Minh Hồng ngồi trong căn phòng nhỏ, ngăn cách với phòng làm việc lớn của công ty. Anh đang viết từng email trả lời cấp trên. Còn Sư Khải kéo chiếc ghế ngồi đến cạnh anh, rồi nói thao tháo bất tuyệt. Sư Khải nói rất trôi chảy, lưu loát giống như đường Minh Hồng chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đọc trước một cuộc họp vậy. Sư Khải bây giờ chẳng tìm được người nào để nói chuyện, mà anh lại rất cần tâm sự. Anh rất muốn nói chuyện với Vương Chuẩn, nhưng cô ta đã chặn số của anh. Do vậy, những lời cần nói, sư khai đành chút lên người anh em tốt của mình là đường Minh Hồng. Nội dung chủ yếu xoay quanh Vương Chuẩn. Anh trách mắng Vương Chuẩn là loại con gái chê nghèo tham giàu, có mới nới cũ. Anh than thở đồ ăn, đồ mặc và thói tiêu xài hoang phí của cô ta mấy năm nay đều là dùng tiền của anh. Khi kể chuyện khiến anh đau lòng, anh lại chuyển chủ đề kể lề Vương Chuẩn đã đối xử với anh tốt như thế nào cô ta mua chân gà về chỉ cắn một miếng còn để phần hết cho anh anh không nỡ ăn kem mà cô ta mua về nên cứ để nó tan chảy trên tay cô ta thấy thế mang anh chẳng được tích sự gì nhưng khi thấy anh buồn cô ta lại chạy đến dỗ dành anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net